Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 23 Linh động Kỳ Đại Viên Mãn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Thấy một vài đệ tử đã đề cập xong lâm hiên chớp lấy thời cơ đứng lên. Thi lễ nói đệ tử bái kiến trưởng lão. Đệ tử có một vấn đề trong khi. Tu luyện mong được thỉnh giáo người. U, V, q q Mơ, nói đi. Mặc dù đôi mắt vẫn lim dim tuy nhiên từ vẻ mặt thư thái. Của Lão có thể thấy việc Lâm Hiên hành lễ khiến Lão khá hài lòng. Dạ thời gian gần đây đệ tử tu luyện Linh Khống Thuật gặp phải trở. Ngại bất luận dù nỗ lực đến thế nào cũng không thể thao túng Linh Khí. Cùng tâm ý tương thông xin trưởng Lão chỉ điểm cho. Linh Khống Thuật. Đôi mắt Lý trưởng Lão liền mở to quan sát toàn thân Lâm Hiên điều này. Liền khiến tinh anh đệ tử khác chú ý ngay cả đến Vân Trung Tiên Tử. Cũng liếc nhìn hắn một cái Có linh khí mới có thể tu luyện được linh khống thuật Mà linh khí phi Thường quý hiếm đến ngay cả đám tinh anh đệ tử ngồi đây cũng chỉ một Vài người sở hữu ngươi là Diệp Thiên Vân Lâm Hiên bình tĩnh trả lời xong trong lòng có chút căng thẳng Tuy rằng trong ngọc giản có ghi thiên ma nghĩ dung thuật thần kỳ Song Đối phương là cao thủ đại viên mãn trúc cơ kỳ gây cho hắn một cảm giác Khó khăn Đưa linh khí của ngươi ra cho ta nhìn một chút. Lâm Hiên liền lấy hỏa xà của Diệp Thiên ra. Chỉ là hạ phẩm linh khí. Lâm Hiên đưa mắt một lượt phát hiện vân trung tiên tử và các đệ tử. Ngồi ở khu công pháp tầng thứ bảy chỉ liếc sơ qua chắc hẳn là bọn họ. Sở hữu bảo vật uy lực hơn. Còn nhưng đệ tử tinh anh khác đa phần trong mắt đều hiện vẻ tham lam. Có thể thấy được linh khí chân quý đến mức độ nào. Ngươi đang tu luyện Linh Khống Thuật. Dạ đúng, khu vật thuật chỉ có thể phát huy một phần uy lực của Linh. Khí cho nên để tử cả gan. Lời hắn chưa nói xong đã bị lý trưởng lão cắt ngang. Hiện tại tu vị của ngươi là tầng 6 theo lý đủ khả năng để tu luyện. Linh Khống Thuật, nhưng nếu muốn nắm giữ pháp quyết thì trúc cơ kỳ mới. Thích hợp hơn. Hiện gặp phải trở ngại không tiến triển là hiện tượng. bình thường tạm thời hãy dừng lại khi nào đạt tới trúc cơ rồi tu luyện trở lại cũng được đa tạ trưởng lão đã điểm giáo lâm hiên khách khí trả lời xong hắn mất bao công sức để tới được đây mà trúc cơ thì còn quá xa vời hắn do dự một chút làm bộ không cam lòng hỏi trưởng lão lẽ nào nếu không đạt tới trúc cơ thì không có nào lính ngộ sự huyền bí của linh khống thuật sao Đương nhiên là có lão giả trả lời bằng không cũng sẽ không ghi chú. Tu sĩ linh đồng hậu kỳ có thể tu luyện sự huyền diệu của linh khống. Thuật về cơ bản là liên quan đến độ tinh thuần nhất định của linh lực. Không chế. Đương nhiên khi trúc cơ thành công sẽ đạt tới độ tinh thuần. Này còn tiểu tu sĩ linh đồng hậu kỳ thì phải cần có cơ duyên. Cơ duyên. Đúng vậy, ngoài ra điều này còn liên quan tới linh căn cùng linh cảm. Cho dù có thì khổ luyện cũng chỉ vô ích Lâm Hiên khẽ nhíu mày Sự tình này hắn vốn trong trạng thái hư vô mờ Mịt có người ngẫu nhiên lý giải được sự tình khai phá huyền quan Đối với tu chất của mình Lâm Hiên đương nhiên rõ ràng Trưởng lão chẳng lẽ không còn đường tắt hay kinh nghiệm nào tốt hơn Sao? Có chứ Là trong lúc ngươi tu luyện linh khống thuật có sử dụng tinh sâm để gia tăng mức độ tinh thuần của linh lực đối với việc tiếp tục Truy vấn của lâm hiên lý trưởng lão đã có chút khó chịu Tinh sâm Các đệ tử ngồi dưới nghe đều như hít phải một ngụm khí lạnh tinh sâm Không phải hơn phải dùng thiên niên linh xâm thông qua bí pháp chiết xuất mới thu được một chút sao Sử dụng một lượng lớn đừng nói diệp thiên mà ngay đến cả trưởng môn Vân hạc chân nhân cũng không có khả năng xa xỉ như vậy lâm hiên không khỏi xưởng sốt sắc mặt buồn rầu xong trong lòng vui mừng như điên cố gắng kiềm chế sự hưng phấn lâm hiên cúi người thi lễ với lý trưởng lão rồi xoay người chậm rãi đi ra đại điện theo uy của phiêu vân cốc nguyện ý thổ giáo hay không cũng tùy vào chúng đệ tử đối với nan đề tu luyện không có đáp án tâm tình không tốt rời khỏi cũng là chuyện bình thường Đệ tử tinh anh có người vẻ mặt xứng sờ, có người lại nhìn có chút hả. Vê lại một vài người không thèm để ý tới. Duy chỉ có thiên hùng là. Tới vỗ vai hắn nói diệp sư để không cần để tâm, khi nào chúc cơ rồi. Tu luyện cũng không muộn. Thực ra Lâm Hiên còn muốn ở lại đây nghe thêm một thời gian, dù sao. Cũng là trưởng lão tinh anh điện trình độ cao hơn giáo tịch bình. Thường rất nhiều, nếu nghe thêm đối với tu luyện sau này chắc chắn sẽ có lợi ích to lớn đáng tiếc thời gian bí thuật có hạn Cấm chế khi đi ra tự động mở ra, Lâm Hiên bình yên rời khỏi tinh anh, điện, vừa trở về cư thất nơi phế đan phòng không lâu thiên ma nghĩ dung. Thuật liền mất tác dụng thời gian quả thực không sai, Lâm Hiên liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện công. Đảo mắt sáu canh giờ đã trôi qua hắn lại uống thêm một ngụm lục dịch. Hồng Lăng Thảo, lần thứ hai thi triển dịch dung thuật kỳ diệu biến đổi. Thành một người trung niên vẻ mặt vàng vọt. Tới dược viên Lâm Hiên dùng ba viên hạ phẩm tẩy tuổi đan, liền dễ dàng. Đổi ra hơn trăm cân nhân sâm, một số hạ phẩm Hồng Lăng Thảo và một số ít dược liệu cập thấp. Vừa trở về phòng Lâm Hiên liền đóng của thật chặt tiếp tục không. Ngừng nghỉ tiến hành chiết xuất, có kinh nghiệm lần trước đối với hồng. Lăng thảo nên lần này chiết xuất nhân sâm khá thuận lợi. Không giống như tinh hoa hồng lăng thảo là thể dịch, tinh sâm là một. Loại bột phấn màu trắng tỏa ra mùi hương nước động lòng người, lâm hiên. Cho vào một chiếc bình. Hơn 100 cân nhân sâm nhưng tinh chất chưa? Được hai lượng. Nhưng như vậy đã là vô cùng thỏa mãn, tu tiên giả khác phải dùng thiên. Niên Linh Sâm mới có chiết xuất ra Còn hắn còn chỉ dùng dược liệu Liệu phổ thông Bước kế tiếp Lâm Hiên bế quan tu luyện Sử dụng tinh sâm khi tu luyện Linh khống thuật Quả nhiên lý trưởng lão nói không sai Khi trước bất luận hắn nỗ lực Thế nào đi tu luyện Cũng không có gì tiến triển xong Từ khi phục dụng Tinh sâm bình cảnh trước mắt đột nhiên tan biến chậm rãi tu luyện có Được hiệu quả Dùng nội thị thuật kiểm tra đan điền trong cơ thể, Lâm Hiên phát hiện Có sự khác biệt so với khi phục dụng tẩy tủy đan Tác dụng của tẩy tủy Đan chính là bồi dưỡng linh lực còn tinh sâm thì đề cao mức độ tinh Thuần của nó đúng như lời lý trưởng lão đã điểm hóa Hóa ra tinh sâm có thể đề cao chất lượng linh lực Khiến cơ sở càng Trở nên vững chắc đột phá được bình cảnh tu luyện linh khống thuật Lâm Hiên ngày qua ngày cố gắng. Sử dụng tinh sâm chiếu theo pháp quyết. Tu luyện linh khống thuật. Mỗi lần sử dụng hết tinh sâm, hắn lại dùng. Thuật dịch dung tới dược viên. Đảo mắt đã ba tuần trăng trôi qua. Đủ có tinh sâm hỗ trợ nhưng việc tu luyện vô cùng gian nan, dòng dã. Suốt 90 ngày hắn mới đạt được một số thành tựu. Tiếp đó bất luận hắn sử dụng linh dược nhiều thế nào cũng không tiến. thêm nữa. Tuy vậy hiện tại trình độ khống chế linh khí của hắn đã gần đến tùy tâm như ý, có lẽ pháp lực ở cảnh giới linh động kỳ tu luyện đến thế này đã cực hạn, hạn, nếu muốn tiến thêm một bước cần đợi khi trúc cơ thành công. Hiện tại thực lực của Lâm Hiên cũng tăng cường không ít, không chỉ do thao túng linh khí phát ra uy lực lớn hơn mà là cũng do linh lực tinh thuần hơn. Nắm vững linh khống thuật càng vi diệu hơn là có thể khống chế linh. Khí ngự không phi hành chính công năng phụ trợ này khiến Lâm Hiên hưng phấn vô cùng. Lúc hắn mới bái nhập phiêu vân cốc điều hâm mộ nhất chính là nhìn. Thấy các tu sĩ cấp cao có khả năng bay lượn chín tầng mây chu du vạn. dặm lúc này Lâm Hiên cũng không nhìn được lặng lẽ rời khỏi sơn môn, phóng. xuất phi kiếm ngao du vùng chung quanh một phen. hiện tại tốc độ phi hành của lâm hiên còn xa mới đạt tới cảnh giới trước mắt đi nhìn dặm như trong truyền thuyết nhưng trong một canh giờ cũng bay được trăm dặm sau khi trở lại phế đan phòng lâm hiên lại bắt đầu bế quan không ngừng cố gắng tu luyện suy cho cùng linh động kỳ chỉ là cảnh giới cơ bản nhất trong quá trình tu tiên ngay cả thọ nguyên cũng không hơn phàm nhân phải nhanh chóng tới cảnh giới đại viên mãn Luôn mang tâm niệm như vậy Lâm Hiên bế quan không bước ra ngoài. Một tuần trôi qua, hai tuần trăng trôi qua, hai năm. Dối cuộc Lâm Hiên cung kết thúc lần bế quan dài nhất từ trước tới nay. Lần này quả thật gian nan không thể thành lời tiên đạo gian nan muốn. Đột phá một tầm thời gian cùng hồ hôi càng nhiều thêm. Không có linh căn song dưới nỗ lực không ngừng cùng sự trợ giúp của. Linh dược cuối cùng tu vị của Lâm Hiên cũng tới cảnh giới cao nhất của Linh động Kỳ. Đại viên mãn. Trong giai đoạn Lâm Hiên bế quan tu luyện tu tiên giới Dương Châu Đắc. Xảy ra đại biến bắt nguồn bởi sự mâu thuẫn của hai tu tiên gia tộc Yến gia cùng Uông gia. Uông gia chỉ trích Yến thiên hành giết người đoạt bảo giữa đường phục. Kích đệ tử của họ. Mà Yến gia cũng vì gia chủ mất tích quay ngược lại. nghi ngờ Yến Thiên Hành thực ra bị họ Uông hạ độc thủ. song Yến Thiên Hành đã chết trong tay Lâm Hiên chân tướng sự việc thế. Nào hai bên dù có đánh nhau sức đầu mẻ chán cũng không có kết quả. Yến ra cùng Uông ra mâu thuẫn đã tới mức phát hỏa hiện tại thì. Phiêu Vân Cốc cùng Hỏa Linh Môn dẫn đầu hai đại liên minh tu tiên cũng. Bắt đầu thực sự đối phó với nhau. Lúc này song phương đều chọn phương pháp làm tiêu hao chiến. Tiêu hao chiến là gì? Theo truyền thừa của tu tiên giới trong lịch sử mấy vạn năm không ít, lần phát sinh xung đột giữa các môn phái. Một là không chết không ngừng, sự tình này phát sinh khi một bên đang mạnh mẽ còn một bên đang suy nhược, hoặc là trong tình huống huyết cửu. Không thể hóa giải. Song Phương trực tiếp tụ tập tu sĩ sống mái chém. Giết khiến thiên địa biên sắc nhật nguyệt mờ lấp, rồi bên thượng phong. Tiến thẳng về tổng đàn đối phương đem toàn bộ giết sạch Loại xung đột này tuy có quy mô lớn nhưng lại không mất nhiều thời Gian thông thường chỉ cần mấy tuần chăng là có thể phân thắng bại Còn có một loại là tiêu hao chiến Tình huống này thường hay phát sinh giữa hai môn phái thực lực gần Tương đương nhau, mâu thuẫn chưa tới mức ta chết ngươi sống nhưng cũng Không có thiện trí hóa giải Việc này giải quyết thế nào? Trường chiến Cụ thể là tuyên bố với các môn phái đồng minh từ nay đối phương là. Địch nhân sau này thấy giết chết không tha. Bọn họ sẽ không công kích Tổng đàn mà chỉ diệt sát tu sĩ đơn độc đối phương. Tranh đấu kiểu này quy mô không lớn nhưng rất dai rằng mà lại có thể. Bùng phát bất cứ lúc nào. Tu tiên giới đã từng có hai môn phái có thủ. Quán với nhau đánh lớn đánh nhỏ náo loạn hơn một nghìn năm kéo dài vô. Số thế hệ khiến tu sĩ hai bên chết tới hơn vạn người. Sau khi biết được phiêu vân cốc cùng hỏa linh môn phát sinh tiêu hao chiến. Lâm Hiên thiếu chút nữa đã chửi ầm lên nếu trốn ở trong môn. Phái thì tuyệt đối an toàn xong đơn độc ra ngoài thì nguy hiểm vô. Cùng trở thành mục tiêu truy sát của đối phương. Nhưng hiện tại Lâm Hiên lại đang muốn ra ngoài. Sau khi tiến vào cảnh giới đại viên mãn linh động kỳ mục tiêu kế tiếp. Của hắn chính là trúc cơ thành công thoát khỏi cảnh giới phàm nhân. Nhưng phòng mắt cả phiêu vân cốc số tu sĩ trúc cơ thì cũng chưa tới một. Phần sự khó khăn lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiên có đề cao tu vị phần lớn là nhờ đan dược hỗ trợ mà các loại. Hắn đang dùng hiện tại không đủ để trúc cơ thành công. Thực ra đan dược Lâm Hiên phục dụng đã vô cùng chân quý. Sau khi tiến tới cảnh giới đại viên mãn. Pháp lực cùng thể tích tinh hải bảo tăng. Ngay cả thượng phẩm tẩy tuổi đan vô cùng chân hiếm hắn đã tinh chế. Thành công. Nếu một người khác dùng thượng phẩm đan cộng nỗ lực thì trúc cơ là. Chuyện rất dễ dàng xong Lâm Hiên vốn không có linh căn nên không đủ để. Hắn trúc cơ thành công. Sau khi thất bại tới mấy chục lần Lâm Hiên đã rút ra kết luận điều. Này sự thực khiến hắn ảo não không thôi. Xem ra chỉ còn lại một hy vọng cuối cùng.